Long đồ án. Quyển 13. Chương 370. Khoảng cách. Các bạn đang nghe truyện trên hài về com do Jenny diễn đọc. Đêm hôm đó, Lục Tuyết Nhi cùng Ăn Lan tự chia nhau đi tìm Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương. Muốn giải khai vướng mắt trong lòng cho hai người Đảng tiếc còn chưa qua thời gian một nén nhang Hai vị mẫu thân đã buồn bã trở về đám người triển chiêu đều tụ tập trong sân chờ tin Ân lan từ buông tay Làm dạ hỏa không chịu nói gì hết Ai? Trẻ con bây giờ quái gỡ thật Lục viết nhi cũng buông tay Châu Lương bảo một lời khó nói hết Ta lại không biết cách đối phó với loại trẻ con hướng nội này Mọi người mờ mịt nhìn Vậy tình hình thế nào? Thiên Tôn hỏi Túc Thanh và Vô-xe Đại Sư Túc Thanh tỏ ý hắn cũng không rõ Hơn nữa Túc Thanh đi theo Lam Dạ Hỏa lâu như vậy Cảm thấy đúng là Lam Dạ Hỏa không có rõ chuyện yêu đương nhưng hoàn toàn không phải không thể yêu đương. Hơn nữa, hình như Túc Thanh còn muốn giúp Lâm dạ hóa làm rõ một chút. Tuy rằng bình thường đường chủ có chút thiếu chính chắn, nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng hiệp hòi. Ta có thể nhìn ra hắn rất hợp ý với trâu lương. Hắn là người có nghĩa khí, chỉ cần bằng hậu không phản bội hắn, không bao giờ có chuyện trở mặt thành thù. Hơn nữa, Đây cũng không phải là thái độ với kẻ thù của hắn Chắc có ẩn tình gì đó Triệu phụ cũng lắc đầu Ồ điểm lớn nhất của trâu lương là trung thành Vừa có nghĩa khí lại trung thành với bạn bè Không bao giờ bội bạc Dù sao thì Bạch Ngọc Đương cũng quen biết lâm dạ họ đã lâu Cũng nói thêm vào Người mù cũng thấy được Làm dạ hỏa tuyệt đối không ghét trâu lương Tiểu lương tự cũng gật đầu đồng ý Hỏa kê chẳng mấy khi gây sự với ai Nhưng lại luôn đùa nhéo với trâu lương mà Khỏe miệng triều vộ cũng cò giật mấy cái Thằng ngu cũng có thể thấy được trâu lương rất vừa ý làm dạ hỏa. Trúng ảnh vệ đồng loạt gật đầu Trời cao chứng giám e, Loài người duy nhất mà trâu lương cảm thấy hứng thú, Hình như chỉ có lâm dạ hỏa mè thôi. Cuối cùng, mọi người đều phải hướng nghi hoặc sang vô xe Sa đại sư. Đại hòa thượng vô xe lại chị vuốt râu, Hơi khẽ câu may, hình như đang có tâm sự gì đó. Bách Ngọc Đương nhìn ra có vấn đề, liền hỏi, Đại sư, sao vậy? À, Vô-xe suy nghĩ một chút, nói, Thời gian này, các người giúp ta trong chừng chúng nó, quà Tết ta cần trở về Tây Vật một chuyến, có chuyện cần điều tra rõ ràng. Mọi người đều khó hiểu, nhưng mà Vô-xe đại sư cũng không nói nhiều, chỉ nói với triều phổ. Vương gia, có thể nói chuyện chút không? Triệu phổ hơi ngẩn ngươi, Nhưng cũng đứng lên đi theo đại sư vô xe Sa sang bên kia. Mọi người đều rất tò mơ nhưng cũng không tiện chạy sang nghi kế. Chị cảm thấy, chẳng lẽ không phải chỉ là chuyện tình cảm thôi sao? Hơn nữa, mọi người cũng rõ, Trầu lương và Lâm Gia Hóa không phải là ngươi chỉ vì chút chuyện tình cảm mà làm đến như vậy đâu. Triệu Phổ đứng ngoài viện nói chuyện với Đại sư Vô xe một lúc. Nhìn thần sắc của Triệu Phổ lại lè từ thể lỏng dần chuyển sang nghiêm túc vô cùng. Nói xong rồi, Vô xe Đại sư liền đi mất. Triệu Phổ đứng ngoài cửa viện một lúc. Cũng xoay người đi ra ngoài Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên Chờ bọn họ điều tra đẻ đi Triện chiêu cũng gặp đầu Ngày mai ta muốn đến nhạc lâm quận Mọi người ai hưởng thủ không Triện chiêu đổi đề tai công tôn cũng muốn đi Nhưng hình như có chỗ bắt tiễn Mai ta đã hẹn người của dạ xoa cung đến rồi Chắc là không đi được Vậy được rồi Chiến chiếu cũng nghĩ đến Tiền sinh thật sự có biện pháp chữa khỏi cho người của dạ xoa cung sao? Công tôn gật đầu, Đại loại là vậy Dược liệu ta đã chuẩn bị đủ rồi Lần này còn kê đơn cho từng người là được Nửa năm trước ta đã chẩn bệnh cho mỗi người bọn họ Cũng đã sơ trị rồi qua Tết bọn họ chịu khó điều trị thật tốt Khoảng một năm rưỡi nữa là khỏi hẳn Cho dù thế hệ này không khỏi hẳn thì Ít nhất cũng sẽ không để lại gì chứng cho đời sau Chuyện chiêu cảm thấy vô cùng may mắn Đã gặp được công tôn ở trấn đao phủ Rồi lại kẹo hẳn về khai phong phủ Phó trách sao ngân yêu vương lại định sẵn cho tiểu tứ tử trở thành con trai của công tôn. Có một người cha ngày ngày chữa bệnh cấu người như thế, tiểu tứ tử thật sự vô cùng cọ phúc khí. Người của ma cung chưa từng nghe qua chuyện thư sinh bị mất tích ạ. Bạch Ngọc Đương hỏi triển chiêu. Triển chiêu suy nghĩ một chút, lát đầu. Hai người đi ra ngoài lượn một vòng Dọc đường đều được các lão me đầu nhét vào tay tiền mừng tuổi Hỏi thăm một chút cũng không có ai biết Lúc đến tầng thứ ba, hai người gặp bao duyên và bàn giúp Tại tầng thứ ba có một khu đại trách Bên trong chứa rất nhiều sách Còn có một sổ sách cổ đến nay không còn xuất bản nữa Lần trước Bao Duyên vừa mới phát hiện ra nơi này liền định cư luôn tại đây Mỗi ngày đều đọc mấy cuốn sách, cảm thấy vô cùng sung sướng Ban dục và tài thần Thái Kim Bảo nói chuyện rất hợp Đang ngồi nghiên cứu Ngọc Bội bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương đi vào ngồi một lúc Hỏi thăm về chuyện thư sinh bị mất tích Hải lão gia tử đột nhiên ngẩn đầu hỏi Thư sinh bị mất tích Chuyện xảy ra khi nào? Mỗi năm đều mất một người chuyện chiêu trả lời Lão gia tử sơ căm À, nếu như vậy Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng thế sao? Tiểu tử nào vậy ạ? chuyện chiêu tò mò hỏi À, lao đầu nói Khoảng tầm 2 năm trước ta có đi thuê một số thư sinh giúp sửa sang lại một số sách vở Trong đó ta nhớ có một thư sinh viết rất đẹp, tên gọi là Thu Nghệ Ta thuê một tòa nhà lớn cho cả 6 người bọn họ để làm nơi sửa sang sách Viết này cũng không khó lắm Chỉ là dán giấy tuyên thành lên những chỗ bị mọt cắn rách rồi viết lại nội dung là được. Sau khi làm được 3 ngày, Thu Nghệ đột nhiên không đến nữa. Hơn nữa ta phát hiện ra có một số cuốn sách khá cổ bị mốc. Chuyện chiêu nhiễu mây. Nếu như muốn trộn thì dùng biện pháp đó thật ngu ngốc, chẳng phải chỉ cần đoán thôi cũng biết là hắn làm sao lúc đó ta có phái người đến nhà hắn tìm hắn ở cùng với cha mẹ cha mẹ hắn lại nói hắn chưa từng về nhà thái lão gia vuốt râu lắc đầu nói gia cạnh hắn cũng không tệ lắm không đến mức phải đi trộm sách hơn nữa cha mẹ và những người xung quanh đều nói hắn nhân phẩm chính trực không thể làm chuyện trộm cắp được Sau đó cũng không tìm thấy thự sinh kia Cuối cùng người nhà hắn đi báo quan Nhà môn cử rất nhiều người đi tìm kiếm cũng không thấy Vì vậy cho nên mọi người đều nghĩ Có thể hắn bị trượt chân chết đuối dưới sông Hoặc làm sao đó rồi Đến cuối cùng vẫn không giải quyết được việc gì Mấy cuốn sách đó rất quý sao Chuyện chiêu hỏi Hãy lào ra tử lắc đâu. Đội vỡ sách, mỗi người có một đảnh giá khác nhau. Quỷ đến đâu một khi sao chép nhiều lần cũng không thấy quỷ nữa. Những thư sinh nhận sự sang sách này thật ra cũng là vì muốn đọc sách. Nếu như thật sự thích, cùng lắm cũng chỉ cần chép lại một cuốn là được. Trước đó Thu Nghệ cũng để nói với ta, Hẳn rất thích mấy cuốn, muốn chép lại mấy bản. Ta đã đồng ý rồi Vậy có thể chứng minh hẳn không có ý đồ trộn sách Tạch Ngọc Đường nói Mấy thử sinh khác thì sao ạ? Thái Lão Gia Tử Phất Tây Lúc xảy ra chuyện của Thu Nghệ Mấy người khác cũng không làm nữa Những cuốn sách này đều do người của Ma Cung sửa sang lại Liệt kê cho con những cuốn sách bị mất Với kẻ, dành tính địa chỉ của những thư sinh đó còn không ạ chuyện chiêu tiến tới hỏi Bàn dục xoa cầm. À, các người nghi ngờ trong năm thư sinh đó có người ăn trộm sách Sau đó giá họa cho thu nghệ ạ Bao Duyên cũng ngẩn đầu lên khỏi đống sách Có vẻ như hắn nghe được mọi người nói chuyện nên mới chen vào Nếu người đó đã giá hòa cho Thu Nghệ liền chứng tỏ có thể hắn biết Thu Nghệ sẽ mất tích Cho nên tìm được người trồng sách kia thì có thể điều tra được đầu mối Triển chiêu gật đầu Tệ có ghi lại Thái kim bảo không hổ danh tài thần Biết kiếm tiền đương nhiên phải biết ghi chép sổ sách, mỗi một việc hắn đều ghi lại rõ ràng, cho nên chuyện đã từng mướn ai, tổn bao nhiêu bạc cũng không ngoại lệ Chuyện chiêu lấy được danh sách rồi, định cùng bạch ngọc đường ra ngoài. Lúc lên núi liền đụng ngay phải Âu Dương Thiếu Chinh đang nói gì đó với hai quân binh, Hình như Âu Dương vừa tìm mấy quân binh có nhà ở gần đây, bảo họ đi đưa thư của Triệu Phổ. qua hai ngày cũng có thể về đến nhà, đoạn tế xong thì lại đi tiếp. Phần rẽ đưa thư đến Hắc Phong Thành ở mạc Bắc cho hệ nhất hàng, cho một quan viên ở Khai Phong Phủ và lạo bản nương của một khách điếm tại Tây Vực. Đám quân binh nhận thư, Lại cầm theo tiền thưởng của Âu Dương, Rất hồ hởi thu thập quà cáp chuẩn bị về nhà biểu ông bà cha mẹ rồi cùng đón Tết. Chuyên chiêu và Bạch Ngọc Đương liệt mắt nhìn nhau một cái, Chẳng lẽ là bị chuyện của trâu lương và lâm dạ hỏa sao? Hai người tiếp tục đi lên núi, Thấy được trên đường cỏi rất nhiều người qua lại, Đều là hệ nhân nha hoàng của Ma Cung. Trên tay người nào cũng ôm thảo dược Tất cả chạy lên núi Chắc là công tôn đang chuẩn bị dược liệu đi Chuyện chiêu vừa nói vừa hỏi Bạch Ngọc đường Nói thật, chuyện bắt cóc tà thấy nhiều rồi Bắt phụ nữ và trẻ em thì rất bình thường Hoặc là bắt cóc những kẻ giàu sang phú quý Nhưng mà tại sao lại bắt thư sinh Lại còn là người thuộc nhạc lâm quận nữa Bắt thư sinh thì có tác dụng gì Đi chép sách sao Bắt ngốc đương bật cười Hay là chúng ta đi mượn công tôn Hai bộ y phục cải trang thành thư sinh Lên phố dạo một vòng đi Dù sao cũng hết năm rồi Biết đâu lại có tên con đồ nào Muốn bắt cóc hai đứa mình thì sao Chuyện chiều vuốt trăm Biện pháp này không tệ Hai người liền chạy đến viện của Công Tôn Lai thấy Công Tôn đang bằng chia thuốc Sa anh giận theo các ảnh vệ khác đến giúp sức Triệu phổ thì ngồi xổm bên cạnh mẹ hiếp mắt Triện chiêu và Bạch Ngọc Đương đi đến Hỏi Triệu phổ Người làm gì vậy? Quế miệng Triệu phổ giật một cái thường ngốc kia nghi ngờ khả năng của ta. Tiểu lương tử bưng chén trà nhỏ ngồi uống bên cạnh chậm rãi nói: đúng vậy, người chia nhầm thuốc là chuyện nhỏ, người ta uống nhầm thuốc mới là chuyện lớn. Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu lương tử một chút, lại thấy bỉ đang ngồi trên một cái ghế cao lưng thẳng tắp. Giữa lưng và lưng ghế tựa có đặt một cái chén hai chân chụm lại, trên hai đầu gối đặt hai chén nhỏ, cổ tay thẳng, tay bừng chiến trà đoàn tràn ngồi uống. chuyện chiêu vợ khóc dở cưới Tiểu lương tử, đệ làm gì vậy, đang luyện công phu gì thế? Tiểu lương tử vừa mới há miệng định nói lại nghe thấy bạch ngọc đường tởi một câu. Luyện từ thể ngồi. chuyện chiêu mờ tò mắt, tiểu lương tử mẹo máu. Tiểu tứ tử cũng cầm bình trà nhỏ chạy đến bên cạnh, rót thêm nước trà cho tiểu lương tử, nói Ban nảy tiểu lương tử chạy đến hỏi tôn tôn. Làm thế nào để lớn lên có thể anh tuấn tiêu sái như bạch bạch? Triệu phổ liếc mắt nhìn tiêu lương Không phải người lập chí muốn làm đại anh hùng sao? Tiểu lương tự nhướng mi Mặc kệ là đại anh hùng hay đại lô manh Nếu có thể anh tuấn tiêu sái thì sau này lớn lên còn vẫn có thể đẹp trai hơn người một chút Tiểu Lương Tử vừa mới dứt lời, Triệu Phổ liền đưa chân gạt chân ghế của bé. Cái ghế bốn chân Tiểu Lương Tử đang ngồi liền biến thành ba chân. Tiểu Lương Tử vội vàng vẫn nổi lực, ổn định. Triệu Phổ cười xấu xa. Tiểu Tứ Tử đi qua cướp cái chân ghế về, chổng lại chân ghế cho Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương tự mời có thể thở vào nhẹ nhõm. Truyện Chiêu hiếu Kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường. "Luyện từ thể ngồi làm gì?" Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật một cái. "Lúc bị ta phải luyện như vậy." Truyện Chiêu kinh ngạc. "Chẳng phải bé mẫu nói khi nhỏ thiên tôn rất cưng chiều ngươi sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Lúc này Đồ Miên lại nghe có người nói phía sau. chiều thì chiêu nhưng yêu cầu vẫn phải kêu. Triệu Chiêu quay đầu lại liền thấy Thiên Tôn tẩm tiệm đi vào. Nếu không có sự phụ ta đây, hôm nay hẳn có thể phòng hoa tuyệt đại huỳnh quốc huỳnh thành thế ai nha? Thiên Tôn còn chưa nói hết lời. Bạch Ngọc Đương đã cầm nắm dược liệu ném thẳng vào mặt hắn rồi Truyện chiêu sờ căm, thao nào dù là đi đứng nằm ngồi gì Bạch Ngọc Đương đều mang dáng vẻ của quý công tử Giờ tay nhấc chân cũng tiêu sải xuất giật Lại còn hiểu lễ nghĩa biết phép tắc Thì ra từ nhỏ đã được thiền tôn dạy như vậy à Thiên Tôn cầm chén tra tiểu tứ tử dần lên súc miệng Xong rồi hỏi triển chiêu ba bạch ngọc đường Hai đứa ngày mai đi đâu chơi Cồng Tôn nói hai đứa ngày mai ra ngoài Cho ta đi cùng nhé Chúng con giả làm thư sinh đến huyện Nhạc làm trà án Người có đi không? Triển chiêu cười hỏi hắn Đi, cái này thú vị đấy Thiên Tôn cảm thấy rất hứng thú Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái Hỏi Người sao không ở trên núi Hai hôm trước người còn nói không muốn ra ngoài mẹ Thiên Tôn lầm bầm một câu Ngày mai lão dạ xoa tới ta không thèm gặp tên thần côn Nói xong liền chạy đi mượn y phục của công tôn công Tôn đang bận tội mắt tối mũi, bao tiểu tứ tự dẫn mọi người đến phòng tử tìm, Cho nên tiểu tứ tự liền giận theo Thiên Tôn đến phòng Minh. Chuyện chiều có chút ngạc nhiên, hỏi Bạch Ngọc Đường. Thiên Tôn về Dạ Xoa so Vương có xích mít à? Lần trước Long Miểu Miểu cũng có vị rất sợ hắn. Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu. Ta chỉ nghe Sư Phụ nói qua lòng cẩu luyện là tên Thần Côn gì đó, chưa từng nghe thấy hắn nói gì khác. Đang nói chuyện, Thiên Tôn đã chọn ra hai bộ y phục đưa cho chuyện Chiêu và Bạch Ngọc Đương, mình cũng cầm thêm một bộ nữa. Y phục của Công Tôn mọi người đều có thể mặc, nhưng chung là thanh lịch, viêu giật lại có phẩm vĩ. Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đi về ngủ sớm, Mai còn phải dậy sớm nữa. Lúc về đến viện liền thấy ở bên tường rào cách đó không xa, Lâm Dạ Hóa đang ngồi bên hành lang, Hai tay chống lên lan can, Hình như đang đờ ra nhìn về hướng xa xa. Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn sang hướng hắn đang nhìn, Chị thấy đó chính là hướng quân danh của trâu lương, đèn trong quần trướng vẫn sáng, hẳn là trâu lương vẫn chưa ngủ. Bạch Ngọc Đương khẽ nhíu mày ý bảo triển chiêu đi trước, triển chiêu gật đầu về viện lại thấy Bạch Ngọc Đương đến bên hành lang. Chuyện chiều khoanh tay, Cam thấy Bạch Ngọc Đương có thể hỏi được gì đó, Dù sao bọn họ cũng là bạn đã lâu. Bạch Ngọc đường đến bên cạnh hành lang, Lâm dạ họ vẫn tiếp tục đờ ra. Bạch Ngọc đường đứng một lúc thì hỏi, Hai người là huynh đệ thất lạc nhiều năm ạ. Chuyện chiều ở trong viện nghe thấy, Khuấy miệng giật mảnh, Gì vậy? Lâm Dạ Họa yên lặng quay đầu, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, vị mặt rõ ràng đang nói: "Điên à, tối ăn phải thứ bẩn hả?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái. Hẳn có vợ rồi." Lâm Dạ Họa tiếp tục nhìn Bạch Ngọc Đường như nhìn một thằng ngu si. Bạch Ngọc Đường lại hỏi tiếp Hắn là nữ nhân ạ, vậy cưới đi Hai người là nữ nhân, vậy gả đi Truyền chiều đỡ tráng Bạch Ngọc Đường đang lạm nhạm cái gì đây? Lâm Gia Hỏa nhặt một cái vò rượu không niếm tới Bạch Ngọc Đường đoạn lấy vò rượu đặt sang bên Ngôi cạnh hành lang nhìn hắn Ta thật sự không hiểu hai người lại có chuyện gì Chẳng lẽ hắn là kẻ thù giết cha ngươi sao Hay ngươi là kẻ thù giết chết cha hắn Bạch Ngọc Đương Chị định treo chọc hắn một câu mà thôi Ai ngờ lâm dạ họa đột nhiên khỉ câu mây Thần sắc càng nghiêm trọng hơn Triển chiêu ở phía sau quan sát Cảm thấy hình như Lâm Dạ Hỏa rung lên một cái Bạch Ngọc Đương ngẩn người Nhìn Lâm Dạ Hỏa một lúc Nhiễu mày hỏi Thật sao Lâm Dạ Hỏa im lặng một lúc Đứng lên, thở dài quà Tết ta sẽ về hỏa phụng đường Nói xong rồi xoay người rời đi Bạch Ngọc Đường hơi cảm thấy khiếp sợ, nếu như không phải kẻ thù giết cha thì đâu đến nổi Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương phải đến mức thủy hỏa bất dung thế này. Có lẽ Lâm già Hỏa cùng Trâu Lương trước kia có phát sinh chuyện gì đó, lúc ở trong rừng mới phát hiện ra, rất có thể là do thù hận. không khéo còn là hận thù truyền kiếp nữa. Vậy đúng là cẩu huyết mà. Triện chiêu chạy ra hỏi Bạch Ngọc Đương Người cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút Trong lòng đồ án có vụ án nào ở Tây vật không? Triện chiêu nhíu mày Trong khu vực biên quan Đại Tống hẳn là có Nhưng bên ngoài biên quan thì chưa chắc Không phải thần thế của trâu lương vẫn chưa rõ ràng Được sói nuôi lớn sao? Hay là mọi người đang nói dối? Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút Bên trong tàng thư cát của ma cung có sách về vùng Tây vật không? Chuyện chiêu suy nghĩ một chút Đột nhiên vỗ tay một cái Hồ đồ ma, chúng ta có thể đi hỏi phòng lão gia tử a. Bạch Ngọc Đương vừa nghe cũng cảm thấy bất lực Tại sao lại quên mất cái này chứ? Có chuyện giang hồ nào mà không hỏi phong truyền được a”